Xin chào khán thính giả của kênh truyền MC Trần Vân hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 198 của Bộ Truyện tiên hiền phạm nhân tu tiên tác giả vong Ngữ Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái chương 1090 âm Linh Thủy Thái Dương tinh Thạch rất đơn giản trong huyện Ngọc Đồng bên cạnh vấn đề hàng khí còn có điều phải chú ý vạn niên huyện Ngọc Nhìn có vẻ như có thể lấy ra dễ dàng Nhưng trên thực tế Mỗi khỏa huyện ngọc khi xưa Đều được thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông không biết tên Đem cả quán mạch ngưng luyện thành nhất thể Hơn nữa trải qua nhiều năm tắm luyện hàn khí trong đồng Cơ hồ đã được gọt dũa tôi luyện hoàn hảo Thành một thể thống nhất Cho dù có dùng bảo vật sắc bén Cũng vô pháp gỡ ra Nếu không với nhiều huyện ngọc như vậy bổn cung lại như thế nào Lại để không nơi này Nếu có thể thì đã lấy hết ra, luyện chế thành pháp bảo. Thực lực bổn cung cũng liền tăng lên không kém so với thái nhất môn thiền mà tông. Thành xăm trung niên nhân lộ ra về tiết hận nói. Huyện ngọc không thể nào gỡ xuống. lão ẩu nhướng mày, bộ dáng không tin. Long phu nhân, nếu trong lòng nghi ngờ, chi bằng thử xem một lần, liền cũng biết Âu Dương Sư Đệ có hoa ngôn xảo ngữ hay không? Hàng ly thường nhân cười cuồng giả nói. Nga, quả thực là có chuyện lạ như vậy sao?" Lão thân thật muốn thử một lần. Lão ẩu tóc bạc rung lên, đột nhiên quải trường trong tay nhấc lên, hướng về phía loạn thạch phía trước, mắt ra một quả huyệt ngọc cỡ một lòng tay. Một luồng hoàng quang theo quải trường, bắn ra, đánh vào phía trên mẫu huyệt ngọc. "Phanh!" Huyệt ngọc trên mặt lóe ra hào quang, liền bình yên vô sự. Lão ẩu biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt trầm xuống, một tầng sát khí hiện lên trên mặt tay áo bào rung lên, một thanh sắt tiểu trì kiểu dáng cổ xưa xuất hiện. lão ầu lắc nhẹ tay ném đi, thanh tiểu trì liền hóa thành một đạo thanh sắt thiểm điện kích tới. bành vàng một tiếng thật lớn, thanh sắt thiểm điện tiếp xúc vào huyền ngọc liền bạo liền, huyền ngọc hào quang vụt sáng, rồi hóa thành mạng sương phấn phiêu tán vào trong gió. lão ầu thấy cảnh này trợn mắt há mồm đứng chết chân. long đạo Hữu không cần kỳ quái. Chính là nếu dùng uy lực của Pháp bảo, huyện ngọc cũng sẽ bị hủy diệt mà không có khả năng lấy ra trọn vẹn. Hàng Ly thường nhân cười nhẹ, lão ẩu sắc mặt khó coi, chỉ biết đứng yên không nói được câu nào. Hôi bào tăng nhân đang đứng kế bên, bận mở miệng. Hàng Ly đào hữu, nếu đúng như theo lời nói, hàng quý cung cũng không có nhiều huyện ngọc cho lắm, mà đào hữu vừa rồi hứa hẹn thật hào phóng, khiến bận tăng có chút khó hiểu. Hạ, mà cưu đại sư thật là quá lo, tuy bổn cung không thể khai thác đại trà, nhưng lấy chút ít thì tiểu cực cung ta vẫn có biện pháp. Bạch sư muội, ngươi gỡ ra một vài khối để cho các đạo hữu xem sao. Hạng ly thường nhân nghe lời toàn nhân, trước là ngẩn ra, sau lại cười to, bên cạnh hướng mạch bổng hình phần phó. Bạch sam nữ tử nghe xong, thẳng nhiên gật đầu đáp ứng, một tay vỗ vào trong túi trữ vật, một bạch sắc tiểu bình xuất hiện trong tay. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bạch mộng hình tiến vài bước đi đến trước loạn thạch, linh hoạt mở nắp bình, bạch quang lóe lên, chiết ra trong bình một giọt dịch thể tối đen như mực. Giọt dịch thể này thoát ra khí xám nhạt nhạt, bay về một hạt huyền ngọc khác trong loạn thạch. Từ nãy đến giờ, Hàng lập vẫn đạm nhiên đứng cạnh nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy giọt dịch thể này đột nhiên biến sắc, rồi lập tức ngân thần khôi phục như cũ. Nhưng tràng khiếp sợ vừa rồi Vẫn vô pháp che giấu được hoàn toàn May mắn là lúc này Mọi người đều chăm chú Nhìn diễn biến trước mắt Không ai phát hiện ra Về khác thường của hàng lập Kết quả Nhật dịch thể vừa tiếp xúc với huyện ngọc Như trâu đất xuống biển Vô ảnh vô tung Mà huyện ngọc trong phút chốc Bị bịt kín một tầng bùi khí Phát ra một tiên rắc Rồi tự tách ra khỏi hòn đá Rơi vào trong tay bạch mộng hình Lão ẩu cùng tăng nhân liền giật mình Hàng lập cũng ngạc nhiên. Hàng Ly thường nhân cười hắc hắc, lên tiếng giải thích: "Năm xưa, tổ sư khai phái của bộ cung có lưu lại một kiện bạo vật, có thể tự hồi tù địa lên âm khí, cứ 10 năm lại tụ được một giọt âm thủy, có khả năng lạc thạch hóa kim, thần diệu vô cùng, chỉ có dùng âm thủy này mới gợi được trọn vẹn huyền ngọc. Chính vì vậy mà ngàn năm bộ cung mới mở huyền ngọc động một lần. Mỗi lần Cũng chỉ lấy được một chút huyện ngọc mà thôi. Thì ra là như vậy. Hồi bào toàn nhân lộ ra về chợt hiệu. lão ẩu nhìn vạn niên huyện ngọc rải rác khắp nơi trong đồng. Mặt ám lên một tia đáng tiếc. Nhưng hàng lập, sau khi thấy được tình hình dịch tích lạc ngọc vừa rồi, Trong lòng một trận quay cuồng. Sự tình khác, chợt vào trong thái dương tinh Thạch Ốc, sẽ nói tiếp. hàng ly thường nhân vừa nói, vừa đi nhanh đến hồng sát Thạch Ốc. Đám hạng lập không ai phản đối, đi theo sau. Tới gần một chút mới phát hiện, cả thạch ốc trong tình trạng bán trong suốt, hồng quang lấp lánh, tạng ra hơi lửa cực nóng, nhưng hình dáng tự như họa linh thạch. Thái dương tinh thạch Hạng lập lần đầu nghe được loại tài liệu này, trong đầu liền hiện lên. Thái dương tinh họa, thái dương tinh thạch, nghe tương tự, hẳn là chúng có liên quan với nhau. Trong lòng hắn không quá khẳng định, thầm nghĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một manh mối tìm Thái Dương tên họa. Phải theo nói bóng gió một chút, xem có mòi được điều gì từ miệng của đám tiểu cực cung này hay không. Tiến vào trong thạch ốc, bên trong trống không, không có đồ vật gì. Nhưng quả thật hàng khí bên ngoài không thể nào xâm nhập được vào trong thạch ốc. Chúng nhân đều an tâm, thu hồi hồi thể hàng diện, tìm vị trí thích hợp khoanh chân ngồi xuống. Hàng lộc ngồi chưa nóng đít, chợt nghe hôi bào tăng nhân. Sau khi xem xét tả hưởng, mỉm cười nói, không thể tưởng được, quý cùng ngoài vạn niên huyền Ngọc, còn tìm được Thái Dương Tinh Thạch, vì bạn này không dưới huyền Ngọc. Chạm qua, theo bẩn tăng được biết, loại tài liệu này thường nằm sâu trong cùng của địa họa, hơn được nghe nói phải trải qua Thái Dương Tinh Họa ngưng luyện mới có khả năng hình thành. Ở đây có nhiều như vậy, không biết quý cùng tìm như thế nào. Đại sư cũng biết chuyện tình Thái Dương Tinh Thạch ư khiến cho sư mộ có chút ngạc nhiên. Chẳng qua các thứ tài liệu này là do tổ sư bổn cung sưu tầm được, hậu nhân chúng ta cũng chỉ làm ngồi mát, ăn bát vàng mà thôi. Hiện tại ta trước hết nói cho các đạo hữu vài tiếng kiên kỳ tại huyền ngọc đồng, sau đó sẽ giảng giải chi tiết từng bước một đột phá cảnh giới bên cạnh. Hạng ly thượng nhân cười khan, tự hồ không muốn nói thêm, chủ động đổi đề tài. Tạng nhân mỉm cười, lúc này bèn ngậm miệng không nói tiếp. Hàng Lậm vừa nghe, quả nhiên có liên quan đến Thái Dương Tinh Họa, lúc đầu mừng thầm, nhưng sau đó thầm oán hận, nhưng đành phải giữ vững tinh thần, nghe vị tiểu cực cung đại trưởng lão thuyết giảng tiếp. Đúng lúc này trên mặt đất, tại một tòa lầu cát thật lớn trong tiểu cực cung, một trung niên bị phụ nhân vận bạch sam tao nhạc ngồi tại ghế chủ tòa phía trên, phía dưới phần biệt hai bên là một nam một nữ, chính là Bạch Giao Di, cùng giám sát trưởng lão hồi phát lão giả hai người đều vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía phụ nhân nói như vậy đại trưởng lão đã mở ra hương lên điện hơn nữa lại mang theo bà kẻ ngoại nhân tiến vào Mỹ phụ bình tĩnh dị thường hỏi thành đồng hơi có chút khàn khàn nhưng có một loại từ tính trong đó làm cho người nghe khó có thể quên khởi bẩm cung chủ đại trưởng lão đích xác đã làm như vậy chẳng qua đại trưởng lão đã an bài tốt khẩn cấp chỉ sách bạch giao gì chậm rãi trả lời. <cười> Cái gì mà khẩn cấp chi sách Còn không phải lão đã từng thực hiện Một khi thế địch quá lớn Đại trận không thể ứng phó liền lập tức cho linh nhuệ đệ tử Tiên nấp trong hư linh điện Xé mở không gian tạm thời Tránh nấy không ra mà thôi Nguyên bản có hai tòa hư linh điện Hiện đã bị chiếm mất một tòa Vạn nhất gặp chuyện không may Khả năng bảo vệ toàn đệ tử Bị thiếu mất một phần ba Hồi phát lão giả có chút không cam lòng Cũng không thể nói như vậy Vạn nhất hàng sư huynh, tiếng dài hóa thần kỳ thành công. Chúng ta không ngại sự xâm phạm cô lù yêu tinh lần này. Chẳng qua, để ngừa bạn nhất, dịp sư đệ vẫn là dựa theo quyền trưởng lão an bài, bố trí lại một chút. Nghe nói đã có xuất hiện yêu thú ngoài bát cấp trên đảo, hơn nữa đã kích sát tuần tra đệ tử ở ngoài đảo sao. Mỹ phụ những đưa mì thanh tú, lành lành hỏi. Vâng, đích xác có hóa hình kỳ yêu thú xuất hiện. Bọn chúng tự hồ muốn dọn sạch hệ thống bên ngoài của chúng ta, sau đó tiến sát vào bồn cung. Phương pháp này chúng đã thực hiện quá nhiều lần. Chẳng qua, có một điều ta để ý thấy. Hồi phát lão giả thần sắc ngân trọng. Gà, dịp sư đệ có cái gì? Cứ việc nói là được rồi. Mỹ phụ con ngươi lưu quan chấp động. Theo tin tức chúng ta lấy được, lúc này phe bang hải, ngoài trừ bang phượng bị xúi dục xuất chiến, còn tầng lớp cao thủ của vàng yêu cốc cùng chị mới thành bối lão lang xuất hiện, nhưng giờ lại có xuất hiện của Sa lão yêu cũng sẽ ra tay. Chần chừ một chút, hồi phát lão già nói nhưng không khẳng định lắm. Sa lão yêu, điều này không có khả năng. Phong vân khinh vân của mỹ phụ chợt đại biến, ánh mắt lộ ra biểu tình ngưng trọng. liệu sư tỷ, ta cũng hiểu được là khó có khả năng nhưng thám tử chúng ta cài vào vàng yêu cốc tình báo về đều tỏ vẻ dấu hiệu sắp ra tay của lão yêu hồi phát lão già thời dài sai lão yêu là nhân giới yêu vật tồn tại từ thời thượng cổ đã tiến dài lên hóa thần kỳ sớm không biết bao nhiêu năm nếu thật sự buông đối phó biết tiểu cực cung của chúng ta sao còn đợi tới ngày hôm nay bạch giàu gì lắc đầu tỏ vẻ không tin nói như vậy quả thật không phải là giả trong vụ cùng Ngô sơn phong ấn lần trước, nghe nói chẳng những xuất hiện cổ ma thánh tổ, thậm chí kéo theo việc yêu phi ở thượng giới xuất hiện, có khả năng cùng việc này có chút quan hệ. hồi phát lão già quay đầu nhìn trầm trầm bạch giao di truy vấn, chuyện cổ ma thánh tổ cùng yêu phi cũng là sự truyền ngầm giữa các đại tôn môn, không biết thật hay giả do ai vào tin. ngày đó ta tuệ cũng có tham dự, nhưng là bị trọng thương nên nửa đường rút lui. à đúng rồi. Hàng đạo hữu đã kiên trì đến cuối cùng, chắc là cũng biết chút tình hình cụ thể đó. Bạch Giao Di đại bi nhíu chẳng nói, chính là gã nam tử người mời kia. Mỹ Phụ ánh mắt trợn lóe đột nhiên hỏi, dạ vâng, chính là hắn không sai. Bạch Giao Di cúi đầu, quên đi, mặc kệ trong cô Ngô Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện yêu vật xâm chiếm là chuyện sẽ xảy ra. Sao lão yêu cũng không thể đích thân rời vàng yêu cốc, đa phần là hắn phải xuất phần thân mà thôi. Mỹ Phụ hồi phục trấn đình, lạnh lùng nói. Bạch Giao Di cùng hồi phát lão giả cũng biết ít nhiều về bí mật của hóa thần kỳ tu sĩ. Giờ phút này gặp khẳng định của sư tỷ, hai người nhẹ nhõm, thở dài một hơi thật dài. Chương 1091 Quần yêu tiếp cận Nếu chỉ là phần thân của lão yêu Thì cũng không phải là không có vài phần thắng, khởi động cầm chế, thả toàn bộ hàng khí trên đảo ra, đại bộ phận yêu thú bình thường tất sẽ không chống đỡ được, chỉ là ban hại yêu thú, phần lớn là thuộc tính ban hàng, nên không sợ cầm chế này. Hồi phát lão già có chút băng khoan nói, không cần lo lắng, tổ sư năm đó đã lưu lại một kiện bảo vật để chuyên đối phó với yêu thú trong ban hại, bảo vật này được cất trong cung chúng ta không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi, còn không phải đã chuẩn bị cho ngày này hay sao? Bây giờ chỉ cần lưu tâm mấy con yêu thú cửu cấp trở lên là được rồi. Mỹ phụ lại trở nên bình tĩnh dị thường. nghe xong lời này, bạch giao di cùng hồi phát lão giả vô ý thức, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện một tia vui mừng. Nếu cung chủ không đề cập tới chuyện này, thì thiếu chút nữa chúng ta cũng quên mất bảo vật này. coi nó cho dù ban hại yêu thú. Cho dù bước vào đạo, thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Chỉ tiếc là bảo vật này chỉ có tác dụng với đề gia yêu thú, nếu không đến lúc đó, sẽ có một trường đại giết chóc. Hội phát lão giả hoặc kê cười vang một tiếng. Được rồi, tuy rằng là như vậy, nhưng lúc này đây, bảy yêu kêu tới khi thế đúng là to lớn.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 Tiểu cực cung lúc nào cũng an tịnh, rốt cuộc, cũng bắt đầu rối loạn. Một bầu không khí khẩn trương trước đại chiến, cơ hội chỉ trong một đêm, đã tràn ngập mọi ngóc ngách. Chẳng những hơn phân nửa pháp trận và cầm chế được kết phát, mà còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp, cũng không ngừng rút lui khỏi nội cung, cũng không biết đã được đưa đến nơi nào. Hai ngày sau, khi bị Phụ cùng đám người Bạch Giao Di đối thoại, trong thạch ốc, huyện Ngọc Đồng hư lên điện. Hàng ly thường nhân đang ngồi đả tòa, đột nhiên mở mắt. Vị đại trưởng lão tiểu cực cung nhìn lướt qua mọi người đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trong phòng, rồi chậm rãi nói. Hôm trước, ta đã giải thích một số điểm mâu chốt, cùng bị yêu quyết cho các vị đạo hữu. Với tư chất của mấy vị đạo hữu, lĩnh ngộ bí thuật này trong một ngày một đêm chắc cũng là khá thoải mái rồi. Nghe xong lời này, đám người hàng lập vẻ mặt khác nhau đều mở hai mắt ra. Bờn tăng cũng không có vấn đề gì, đã đem pháp quyết để tìm hiểu thấu triệt. Tàng nhân mỉm cười nói, lão thân nửa ngày trước cũng đã lĩnh ngộ. lão ẩu ngạo nghệ trả lời, Hàng mộ cũng không có vấn đề gì. Hàng lập lành nhạt nói, Về phần bạch mộng hình cùng thanh Sam trung niên, Tất nhiên lại càng không cần phải nói. Nếu chư vị đạo hữu đều đã nói như vậy, Thì chúng ta cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, Mà cũng chuẩn bị hành động đi lúc này đây để đột phá bên cạnh nhanh thì bảy ngày lâu thì hơn một tháng mặc kệ có thành công hay không hy vọng có thể một tiếng trống làm tinh thần hang hái thêm để hoàn thành bí thuật này nói thật lão phu đối với sự việc ở ngoài điện có chút lo lắng hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi nơi đây hạng ly thường nhân thần sắc có vẻ ngưng trầm nói ngày học nói như vậy những người khác tất nhiên không kỹ kiến gì tiếp đó ba người hạng ly thường nhân Lấy từ trong túi trữ vật ra, một đống trận kỳ và trận bàn đã luyện chế kỷ lượng từ trước, rồi bắt đầu bố trí bấy tòa pháp trận cực kỳ thần diệu xung quanh động. Ba người hàng lập, tuy không cần động thủ, nhưng cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội quan sát bí thuật nào. Vì vậy, vội vàng ra khỏi phòng, quan sát từng động tác của ba gã tu sĩ tiểu cực cung. Bởi vì các khí cụ để bày trận đã được luyện chế tốt. Bà người hạng ly thượng nhân bộ trì với tốc độ rất là nhanh chóng, chỉ mất thời gian uống khoảng một chén trà nhỏ, liền đại công cáo thành. Mấy tầng pháp trận lây đóng loạn thành làm trung tâm, ẩn ước văn tác ra một làng xương lành lành. Bên trong có ẩn chứa một phụ văn chấp sáng liên tục trên không trung. Hạng ly thượng nhân thân hình nhoáng lên một cái, cả người đã huyền phù tới giữa không trung. Sau khi đánh giá toàn bộ pháp trận, thân hình hắn đột nhiên xoay tròn một vòng. 10 ngón tay đồng thời búng ra. Lập tức, hơn 10 đạo pháp quyết bắn ra, tiến nhập vào trong pháp trận, hóa thành hơn 10 luồng khói xanh, sau đó loé lên rồi biến mất. Toàn bộ pháp trận phát ra những tiếng động trầm thấp, liên quan các màu chớp động, mà toàn bộ huyệt ngọc hàng khi vốn tràn ngập cả động quật, giống như đồng thời bị rối loạn. Rồi sau đó, liền bắn tung tóe ra khắp nơi, chẳng khác nào đổ một bát nước lạnh vào nồi dầu sôi. Chỉ ở khoảng không phía trên cử thạch giữa trung tâm, đoàn bạch sắc hạng khí là không bị dao động chút nào, tự hồ không bị ảnh hưởng. Tốt rồi, vị ngọc hạng khí tuy càng nhiều càng tốt, nhưng chắc chắn hạng khí chung quanh phải ổn định, như vậy tỷ lệ đột phá thành công mới có thể cao hơn một chút. Hạng ly thượng nhân đang huyền phù ở trên khoảng không đống loạn thạch, đánh giá qua chung quanh vài lượt, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, lúc này ánh mắt hạng lập lại tập trung ở trong đống loạn thành, dưới lực lượng của pháp trận đột nhiên phóng ra năm quan trụ. những quan trụ này toàn thân tỏa ra quang mang mờ ảo, chia làm tím, hồng, bạch, hắc, hoàng năm màu. vừa nhìn đã biết chính là do linh lực tinh thuần tụ thành, vừa vặn lấy cự thạch kia làm trung tâm. hơn nữa bên trong mỗi quan trụ còn có những tia hỏa quang quấn lấy nhau chấp động không ngừng, giống như liền một thể vậy. Vừa thấy pháp trận hình thành, ánh mắt Hạng Lập thoáng lóe lên, không nói thêm một lời, thành quang quanh người lóe lên, rồi hóa thành một đảo thanh hồng, phóng về phía quan trụ màu tím. Quang hoa thui, Hạng Lập đứng sừng sững giữa quan trụ, y sam khẽ tung bay. Động tác của đám người lão ẩu cũng không chậm hơn Hạng Lập, chỉ trong chốc lát, bọn họ đều đã đứng trong một quan trụ khác, đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi liền khoanh chân ngồi xuống. Hạng Lập tất nhiên cũng như vậy. Giờ phút này, linh lực trong cơ thể hắn đang dựa theo bí thuật pháp quyết lúc trước, bắt đầu chậm rãi lưu động, tự la cực hỏa bên ngoài cơ thể tỏa sáng càng lúc càng chói mắt. Đột nhiên, hạng Lập khẽ quát một tiếng, đồng thời hai tay kết ấn, trong tay liền biến đổi. Lập tức, phía dưới chỗ ngồi của hạng Lập, một đoàn tự quang hiện ra, tiếp theo hội tụ với nhau rồi biến hình, huyền hóa ra một đóa quang liên khổng lồ. Lớn hơn gần một trường Cánh hoa sen tỏa ánh sáng mờ ảo mộng như cánh ve Diễm lệ dị thường Đồng thời tự la cực hỏa toàn thân hàng lập Ngày khi tự liên vừa hiện ra Thì giống như bị kích thích Trong chớp mắt đã tăng vọt lên một nửa Thấy cảnh này Chân mày hàng lập khẽ động Trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ Trong bí quyết hàng ly cấp do lúc trước Cũng không có đề cập tới Việc pháp trận còn có công hiệu Gia tăng uy lực của hàng diễm Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn, nếu có thể lấy được phương pháp bố trí trận pháp này, nói không chừng về sau, có tác dụng lớn. Bất quả, Hàng Lộc cũng lập tức phát hiện, ngày khi tự la cực hỏa tăng vọt, thì pháp lực trong cơ thể mình cũng tiêu hào nhanh hơn gấp bội. Xem ra, cách dùng trận pháp để gia tăng uy lực hàng diện có vẻ vẫn có chút thiếu sót. Trong lòng thì nghĩ như vậy, hắn đưa mắt nhìn mấy quan trụ của đám hòa thượng cùng thanh san tu sĩ nhìn lại. Chị thấy những tu sĩ Nguyên An Kỳ này cũng giống như mình, dĩ thân cùng bật xuất hiện một đóa quang liên, hình dạng kết cỡ quang liên đều rất giống nhau. Mấy người kia cũng ngồi trong quang liên, cảm thụ được hàng diệm tăng vọt. Ánh mắt hàng Lập thoáng đoán lên vài cái, hơi liếc mắt nhìn về vách Động Quật. Ở bên kia, trong đàn bạch sắc hàng quang mà lúc trước mình thả ra một tia thái âm chân hỏa, lặng lẽ tìm phục trong đó cũng đang trầm rải hấp thu huyền ngọc hàng khí chung quanh, có vẻ như vẫn chưa bị ai phát giác. may mắn là toàn bộ hư linh điền đã bị cấm chế khiến thần thức bị hạn chế, nếu không hắn cũng không dám bảo hiểm thả tia Thái âm chân hỏa ra như vậy. nhưng hàng lập ánh mắt còn chưa thu hồi, thì trên không trung truyền đến thanh âm của hàng ly thượng nhân. xem ra cực hạn chi diệm của mấy vị đạo hữu đều đã tu luyện tới hỏa hậu nhất định, chắc. Cũng đủ để duy trì trong một thời gian Như vậy ta cũng an tâm Bây giờ ta tiến vào bên trong huyện Ngọc Hàng Khí Mấy vị đạo hữu cứ theo lời ta nói lúc trước Thúc giục Hàng Diệm A Hàng Ly Thường Nhân trình trọng nói Kiện Lam Ban Diệm quen người khẽ động Cả người liền bay đến đám Hàng Khí nhủ bạch Rồi từ từ hạ xuống ầm ầm Sau một trận loạn hưởng Lam Diệm cùng Bạch Mang chếp động đang xen lẫn nhau Thân hình hạng ly thượng nhân hoàn toàn tiến vào trong hàng đoàn. Cũng không biết lần này là thi triển thủ đoạn gì mà có thể khiến kiện lam băng diễm và Huyền ngọc hàng khí sau khi va chạm rồi bắt đầu hòa nhập vào nhau. Cái này cũng giống như hạng ly thượng nhân có thêm một tầng quan tráo nhụ bạch nhìn rất bắt mắt. Lúc này, thành sang trung niên cùng bạch mộng Hinh một tay cùng lật, trong tay hai người cùng xuất hiện một cái trận bàn màu lam nhạc hai người điểm bẫy chì trên trần bàn có vẻ rất quen thuộc lập tức bốn phía pháp trận bỗng nhiên đội lên một tầng quan mặc ngũ sắc đem toàn bộ đám người hàng lập bao phủ vào bên trong sau đó ở ngoài quan mạc nổi lên một cơn cuồng phong rồi hình thành một cơn lốc trang xóa bao phủ lấy tất cả khiến những người ở bên ngoài không thể nhìn được tình hình bên trong mà chỉ có thể nghe được những tiếng do rít mà thôi ở một chỗ khác trong đồng quần. Hàng khí màu nhũ bạch vốn bị rối loạn khi cơn lốc hình thành nhanh chóng, ổn định trở lại. Chỉ có một tia xích diễm vẫn ẩn nấp trong một cái khe, không ngừng căng nút hàng quan chung quanh. Thời gian dần dần trôi qua, cơn lốc cũng không dừng lại một chút nào. Hơn nữa, trừ bỏ tiếng gió rít truyền ra, bên trong cũng không có thêm một âm thanh nào phát ra. Bảy ngày sau, ở ngoài Bắc Minh Đạo, rốt cuộc cũng có một lượng lớn yêu thú ngồng nghênh xuất hiện. Chia làm hai đường, một đường hướng tới từ lục địa, còn một đường từ băng hải, hai mặt giáp công tiến lên. Trên đường tiến đánh yêu khí tràn ngập, sát khí tận trời. Một số gia tộc và tiểu phái ở vùng cận Bắc Minh Đạo, tất nhiên bị dọa cho kinh hại, gà bay, chó chạy. Tất cả đều nhanh chóng rời khỏi trú địa, nhanh chóng bỏ chạy thật xa khỏi Bắc Minh Đạo. Với thành thế lớn như vậy, tự nhiên nhân mã của tiểu cực cung cũng biết được tin tức. Cơ hội trong cùng một thời gian lập tức mở ra cấm chế hàng nhạn thiền nguyên âm mạch ở trên đảo làm cho hàng khí ở trên đảo so với những lúc bình thường lạnh hơn mấy lần. Trong thiên địa nơi nơi đều là gió tuyết rít gào Quần yêu từ hướng đại lục tiến tới, chủ yếu là yêu vật của vàng yêu cốc, cũng đã sớm có chuẩn bị. Vừa thấy tình hình này liền lập tức cho đại quân thấp gia yêu thú, đóng quân ở ngoài đảo chậm rãi đợi hàng khí trên đảo giảm đi. Mặt khác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 Lập tức giống như trầu đất xuống miệng, hòa vào trăng băng thiên tuyết địa, biến mất không thêm bóng dáng. Các cao dài tu sĩ của tiểu cực cung, tự nhiên cũng sẽ không cho đám yêu vật này dễ dàng tiếp cận băng thành. Mượn dùng cầm dê pháp trận cùng với hàng khí vô biên, hai bên nhân mạ ở trên đảo đã triển khai ra một hồi giết chóc. Chương 1092 Tam Đại Yêu Tu Vài con yêu thú có thân thể trong suốt như sữa, như do tuyết trắng xóa, như ẩn như hiện ở trong mảnh tuyết địa đi tới. Loại yêu thú này có tên gọi là hàng mị. Chúng được sinh ra trong thiên địa lành giá, vì vậy mới chỉ là yêu thú cấp 5, cấp 6. Nhưng đối với đầy trời ban tuyết, cùng với gió lành cam cam, lại không có một chút nào sợ hại. Ngược lại cả đám lại tinh thần hưng phấn, giống như cá gặp nước, không có gì ràng buộc. Chợt! một gã lục cấp hàng mị đi đầu, thần hình đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ mọc ở hai bên đầu, có chút nghi hoặc, hướng một bên nơi có gió tuyết dị thường dài đặc. Mặt khác, mấy tên ngũ cấp hàng mị cũng đồng thời ngẩng ra, đồng dạng nhìn lại. Một tiếng xe gió truyền ra, tiếp theo từ trong gió tuyết bản nhanh ra mấy đạo hồng ti, nhanh chóng lao tới được lóe lên, liền xuyên thủng qua thân hình mấy tên hàng mỹ, đem yêu đan trong cơ thể chúng hết thảy phá thành hai nửa. Bụp bụp vài tiếng. Này mấy tên yêu thú hàng mỹ giống như một khối băng mỏng vỡ tan ra, rơi xuống nền băng tuyết. Lúc này trong gió tuyết, nhân ảnh chớp động, một nữ tu mặc mang mạng che mặt màu trắng của tiểu cực cung từ từ đi ra. Nàng tuy rằng khuôn mặt không nhìn được rõ, Nhưng ánh mắt trong trẹo, lạnh lùng nhìn trước mắt, nhận mạnh vùng, sau đó không nói hai lời, thân hình chấp động, một lát sau lận vào trong gió tuyết, không thấy tông tích. Tại một nơi cách đó trăm dặm, một con yêu thú đầu trâu thân người, cao tầm hai trường, hai chân chạm đất, đang bước đi trên một băng hồ trong suốt dị thường. Này trên đầu hắn có một đôi loan sừng màu đen, cả người da lông có làm quan chấp động, trên vai lại vác một cái xa luân nhỏ nhìn đó cảm các thành cờ đau, đôi mông thì lắc lư đi tới, trông có vẻ vụng về mà buồn cười. Nhưng nếu có nhân sĩ ở đây mà thấy yêu thú này, chỉ sợ tuyệt đối cười không được, bởi vì đây chính là một con đạt tới hóa hình yêu cấp bát thú. Do bởi vì bát minh đạo, toàn bộ khoảng không cấm chế đều mở ra, vì vậy trợ bỏ bát cấp yêu thú trở lên mới có thể tiếp tục phi độn ở đây, còn các yêu thú khác muốn tới tiểu cực cung Chỉ có thể chậm rãi đi bộ mà thôi Cho nên con yêu thú này Hiện nhiên cũng không quá tình thông đồn thuận, Cũng chỉ có thể thành thật đi bộ Hướng về phía trước mà đi Đột nhiên Cự đau trên đầu vai của yêu thú vùng lên Giống như cái gì đó chật lấy lên Không thấy rõ ràng Tiếp theo Ở bên cạnh Một tiếng ầm truyền đến Sau đó Một tiếng kêu thảm thiết Mang một phần theo lương Từ đáy hồ truyền ra Trên mặt sông băng Quỷ dị hiện ra một vết nước Do đào sắc bán chém phải, rộng thầm vài thước, dài khoảng hai trường, đồ sâu cũng không rõ. Lúc này tên yêu thú đầu trâu kia mới chậm ra liếc nhìn vết đào chém, đánh giá một cái. Mà trong nháy mắt, bên trong vết chém trào ra một dòng máu loạn, rồi từ đó một thi thể hiện ra hơn một nửa. Xem trang phục thì đúng là của một gã nam đệ tử của tiểu cực cung. Xem ra, người này nguyên bản thi truyện thủy đồn thuật, giấu mình như lớp băng. Chuẩn bị đánh lén các yêu thú đi ngang qua. Kết quả bị tên thất cấp yêu thú trong các vệ vùng về này, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Sau đó một trạm đánh chết. trong mắt yêu thú hiện lên vẻ hung bạo Đơn trượng hư không một trạo, liền đem nửa đoạn thi thể này hút vào trong tay. Tiếp theo, miệng rồng há ra. Nó trực tiếp đem thi thể đó gặm nhấm cắn nuốt Sau thời gian uống càng một chén trà nhỏ, nửa đoạn thi thể toàn bộ đã vào trong bụng yêu thú này. Lúc này yêu thú mới cảm thấy thỏa mãn, xoa xoa bụng một cái, rồi tiếp tục vác đài đao đi đến. Đồng dạng, mạng giết chóc không sai biệt lắm xảy ra khắp nơi trên toàn Bắc Minh Đạo. Không phải thấp cấp yêu thú bị đành lén đến chết, thì chính là tu sĩ của tiểu cực cung bị yêu thú đánh chết rồi căng nút mà rơi rụng. Chẳng qua song phương đồng thủ tất cả đều là yêu thú cấp thấp.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 Ngược lại không bằng tiết kiệm một chút pháp lực, đợi đến lúc đại chiến chính thức, dù sao khi tới thời điểm thật sự sinh tử, thì một phần nhỏ pháp lực cũng cực kỳ trân quý. Tại thời điểm bầy yêu đang dần dần tiếp cận băng thành, thì tại một nơi trong bí cạnh ở cung điện có một cuộc họp bàn. Trên một chiếc ghế ngọc trong điện, mỹ phụ họ liệu đang ngồi ngay ngắn trên đó.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 Dự tính sau một lúc nữa, cũng sẽ hồi họp với nhóm đệ tử đầu tiên, cùng va chạm với yêu thú. Tên đệ tử kia cùng kinh nói. Chết trợn, 37 đệ tử. tự hồ thời điểm cũng không sai biệt lắm. Bọn chúng chắc đều nằm trong phạm vi của bang thành khoảng 10 vạn dặm rồi. Hãy thông báo cho diệp trưởng lão, sau một canh giờ nữa bắt đầu khởi động, trấn hại chung. Lần này phải làm cho băng hại thấp gia yêu thú bị thương nặng. Nếu không, tại thời điểm tấn công tiểu cực cung chúng ta, chúng lấy những yêu vật đó làm vật hy sinh, cũng là một đại phiền toái. Mỹ Phụ ngay tới đó, mắt cũng không chớp, liền thoáng phần pha xuống. Vâng, thưa Cung Chủ. Một lão già tóc bạc, mặt hồng hào, vừa nghe lời này, lập tức đơn trượng dờ lên. Một đạo truyền âm Phụ rời tay bay đi, sau một cái xoài quanh, liền bay ra khỏi Điện Phụ. Đinh Sư Đệ, đèn cầm chế đại trận toàn bộ mở ra. Theo tài đánh giá, khi sử dụng pháp bạo này, đám bảo gia yêu thú của bang hải kia sau khi thoát chết, dưới tình hình như vậy, e rằng chúng sẽ phát cuồng. Mỹ Phụ là lạnh nhạc phân pha nói. Vâng, một tên trường lão khác đứng dậy đáp ứng, hỏa thành một đạo đồn quan bay ra. Mặt khác, hãy thông tri cho các đệ tử, giao khỏi thành phải cẩn thận, trấn hại chung kia khi dùng chỉ có thể duy trì nhiều lắm trong thời gian một nén hương. Hơn nữa sau một lần sử dụng sẽ ngủ say hơn trăm năm mới dùng tiếp được, vì vậy lúc này phải truyền lệnh cho các đệ tử, phải lập tức quay lại trong thành, sau đó lập tức đắm tất cả các truyền tống trận ở mọi nơi, để phòng yêu thú lợi dụng xâm nhập vào trong bộn cung. Tuần lệnh Sau khi Mỹ Phụ liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh, bóng người liên tiếp chấp lên, hạ xuống, từng tu sĩ cấp nguyên anh lệnh mệnh đi ra ngoài. Cửa hồ cùng thời gian đó, ở một địa phương cách băng thành mấy trăm dặm, một đám cao dài yêu thú lớn, tất cả như đạt được sự thống nhất về địa điểm. Khi tới một tòa băng sơn nhỏ, tất cả đều dừng đồn quan rồi phân biệt hạ xuống. Phía trước chính là phạm vi trấn cung đại trận của tiểu cực cung. Nhìn phía trước mở mịt một mạng lớn hoàng vụ, tất cả hóa hình yêu thú trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bảy yêu thú này rõ ràng chia làm hai phe.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 Nhìn thấy hai đám yêu thú này, chịu sợ bị dọa cho lập tức phải chạy trôi chết ngay, bởi vì đám yêu thú này, tất cả hóa hình bắt cấp yêu thú trở lên, mà trong đó thì tên lão giả, đứa trẻ cùng ngân sam nữ tử, lại là thập cấp yêu thú. Với lực lượng cường đại như vậy, chịu sợ so với đại bộ phận môn phái trong chính ma thập đại tông môn mà nói, đều có thể chèn ép một tông, khủng chi cao gia yêu thú so với cùng giai tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Đứng giữa đám yêu thú, tên lão già kia có gương mặt chính trực uy nghiêm, hài mắt lấp lánh hữu thần, trên đầu có mái tóc màu xám, mờ hồ ẩn hiện thanh quang, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Mà nhìn như mới 6-7 tuổi, nam đồng, thì lại mì thanh một tú, giống như tiên đồng, riêng có đôi mắt, lại có chút phím hồng, giống như có một tầng huyết sắc gắn vào bên trong, khóe miệng lại thủy chung có một tia nhàn nhạc, nhạc cười khẽ. Về phần ngân sam nữ tử bên kia, thì dung mạo thanh nhã, và trắng như tuyết, đúng là một vị quốc sát thiền hương, xứng đáng là một đại mỹ nữ. Có điều, với một mỹ nữ yêu kiều như vậy, vì ánh mắt chuyển động của nàng, các cào gia yêu thú hung hạn dị thường đang vây quanh nàng, lại đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, bộ dáng như cực kỳ sợ hãi. Phượng tiên tử, không nghĩ tới lần này, nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung. Lại đem hàng khí trên đảo tích cóc gần ngàn năm nay Một lần đều phóng ra hết Lần này ra tay đúng là coi trọng Không biết về sau bắt cực tiểu cung Tiếp tục gặp một cái đại địch Ta xem bọn họ làm như thế nào để đối phó Tên lão già kia đột nhiên cười hắc hắc nói Thành đạo hữu biết rõ rồi Còn cố hỏi làm gì Chúng ta lần này đến đây Cũng không phải là vì hàng tụy mà đến Nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung Cũng không biết rõ việc này Tự nhiên phải liều mạng kháng địch, mang hết pháp bảo ra, nếu không một khi bị chúng ta đánh vào, cho dù bọn họ có lưu giữ lại nhiều hàng khí đi chăng nữa, thì còn có tác dụng gì? ngần Sam nữ tử thần sắc nhất đồng, lạnh đạm trả lời. Chỉ có điều, lần này, phường đạo hữu lại tự mình xuất mã, làm lão là phù đây thật sự có chút giật mình á. Chính là ta nghe nói, hai ngàn năm trước, tiền tử cũng đã bế quan, không có đời đi băng uyên đạo lần nào. Tên Hải Đồng cũng mở miệng nói, phát ra một âm thanh cực kỳ già nua, giống như một lão giả tầm 70, đúng là so với khuôn mặt, không có một chút tường xứng, thật là quỷ dị. Nếu là sự tình khác, tự nhiên sẽ không làm cho ta đồng tâm. Nhưng sự tình mà liên quan đến việc phi thăng linh giới, bạn đạo chủ làm sao có thể yên tâm cho thủ hại đi làm được? Đạo hữu cũng chẳng phải là đem hóa thân của mình phải đi làm hay sao? Ngân Sam nửa từng ánh mắt, hướng lên trên người đưa bé, bình tĩnh nói, à, lão Phu cũng không có nghĩ tới, vừa mới nói tới chuyện này, tiên tự liền hoàn toàn đáp ứng luôn. Việc này làm cho lão Phu thật sự rất là bất ngờ. Xem ra, Phượng Đạo Hữu đối với tiểu cực cung bất mạng cũng đã lâu, sớm muộn cơ hội này. Diệt trừ nhất mạch tu sĩ mà ngày xưa, bằng phát tiền tử lưu lại nhân giới. Lại nói tiếp, lần này phần đạo hưu trái lại, có thể bừng thật lớn lực lượng của bạn yêu cốc chúng ta đó. Đứa bé hai mắt hiếp lại, cười hì hì nói. Chương 1093 Trấn Hải Trung Năm xưa, bằng phát tiền tự tại thời điểm trước khi phi thăng, Lợi dụng Đại Thần Thông làm ban uyên đạo đóng băng hơn trăm năm, mới làm cho nhất mạch bọn ta đối với tu sĩ tiểu cực cung, không thể không tránh né ba phần. Nhưng hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, mà việc này lại liên quan đến chuyện phi thăng linh giới, không thể không ra tay một lần. Ngược lại xa đạo hữu bồi dưỡng khối thân thể này, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tầm huyết, nếu bị hao tổn không sợ mất nhiều hơn được sao ngần sang nửa tử không lạnh không nhạt nói, vậy mặt lại không mang một chút hòa khí nào. À, cũng giống như lời nói của Phượng Đạo Hữu. Việc này quan trọng, chỉ cần đúng như tin tức. Cho dù có tổn thất lớn, lão phù cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là không nghĩ đến, không gian tiết điểm từ thời xưa của nhân giới lại có khả năng tồn tại. Thậm chí nằm trong khe nứt không gian lại là hư linh điện của tiểu cực cung. Nếu không phải buồn tỏa phái người trà xét mấy lần, rút cuộc xác định việc đó cũng không có sai, thì ta cũng sẽ không mạo mùi ra tay. Dù sao thực lực của tiểu cực cung cũng không phải là kém, không có thể nào dễ dàng diệt sát. Đầm tự sau một trận cười quá dị rồi nói. Cũng chỉ có loại to lớn khủng khiếp như hơi linh điện đặt trong khe nước không gian mới có thể làm cho không gian tuyết điểm một mạch ổn định bảo tồn cho tới ngày nay. Nghe Sa Huỳnh nói, mấy chỗ tiết điểm khác cũng đã tìm qua, chắc là cũng không có thu hoạch gì. Nếu như là lần này vẫn không có thu hoạch, không biết Đạo Hữu sau này tính toán như thế nào? Ngân Sam nửa tự ánh mắt chớp động hỏi, rất đơn giản, tiếp tục tìm kiếm không gian tiết điểm. Năm đó thường cổ tu sĩ có thể chính mình tìm được. Ta vì sao lại không thể chứ? Cùng lắm thì thời gian tìm kiếm dài hơn mà thôi. Đồng tử liền im lặng trong một chốc lát, rồi cười lạnh trả lời. Nhưng mà thời gian của chúng ta, tự hồ cũng không còn nhiều lắm. Nghe nói, đạo hữu là hậu duệ của một chủng cổ yêu ở linh giới, chẳng nhận thần thông kinh người, chính là thọ nguyên so với yêu thú bình thường còn dài hơn rất nhiều. Nhưng mà nhiều năm như vậy trôi qua, chỉ sợ đạo hữu cùng ta cũng không có sai biệt lắm. Đã sớm bắt đầu dùng tên bí thuật Đem chân thân phong ấn lại Nhằm kéo dài thọ nguyên cho tới nay Phượng tiên tử Đã biết rõ việc này rồi Cần gì phải hỏi làm gì Đồng tử sắc mặt trầm xuống Từ hồi như động chạm tới nỗi đau của mình Nhưng loại phương pháp này Cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi Cũng không có cách nào tiếp tục kiên trì được lâu Ta nhiều ngày trước Đã thu được tin tức từ Ngũ Long Hải Tên Bạch Lộc Lào Quái đã tỏa hóa rơi rụng rồi. Hắn cũng là hậu vệ của thiên địa linh thú, đồng dạng cũng tu luyện đại thành từ thời kỳ thường cổ đại chiến cho tới nay. Bình thường, hắn cũng không ưu phiền về tính mạng, lại quyết không dùng bí thuật phong ấn chân thân. Chính là nếu làm như vậy, cũng chỉ là sống tạm qua ngày mà thôi, cũng không tránh khỏi thiên địa luân hồi. Ngân Sam nữ tự thở dài một tiếng, hướng xa xa cấm chế đại trần, thu vào trong mắt. Trong mắt hiện lên một vẻ bề man, Cho nên mới nói, chỉ cần có thể xác định được vị trí của không gian tiết điểm, cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, Lão Phu cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Đến lúc đó, nếu Phượng Đạo Hữu nguyện ý, chúng ta sẽ không ngại liên thủ mà xông vào chứ. Trên mặt đồng tử dị quan lưu động, Thịnh Linh hướng nữ tử kia rồi nói. Việc này phải đợi sau khi Sa Huynh thực sự tìm được không gian tiết điểm rồi mới nói trước mặt đối với tiểu cực cung, chỉ sợ không phải dễ dàng đánh tan như vậy. Ngân Sam nữ tự, vẻ mặt có vẻ từ chối, rồi đưa ra ý kiến. Việc này, Phượng Tiên Tử cứ xin yên tâm. Năm đó, vàng yêu cốc chúng ta, một mình tấn công tiểu cực cung, đều công phá tới băng thành của đối phương, làm cho nhân loại tu sĩ không thể không trốn vào trong hư linh điện. Lần này, lại có chư vị đào hữu tương trợ vậy lại càng không thành vấn đề. Tuy nhiên, sau khi chạy tới hư lên điện của đối phương sẽ phải dựa vào thần thông của đào hựu lão già bên cạnh lại trầm giọng nói điểm này thì yên tâm băng phượng bộ tộc chúng ta trời sinh đã có năng lực nhất định về xe đất không gian sẽ không làm cho các người thất vọng đâu ngân sam nữ tử tự nhiên cười nói lúc này phù cần mấy tên hóa hình yêu thu khác tuy rằng đều nghe rõ ràng lời nói của ba người Nhưng không có một tên nào Dám tùy tiện ngắt lời bọn họ Trong lúc nói chuyện Cả đám tự hồ đem miệng mình khâu kín lại Tên đồng từ kia Trên mặt hiện ra vẻ mặt tươi cười Đang định mở miệng nói thêm điều gì Đột nhiên sắc mặt biến đổi Ngận đầu nhìn về phía xa xa Tên lão giả cùng ngân xam nữ tử Cơ hồ như đồng thời cảm ứng được điều gì Đồng dạng ngạc nhiên Cùng hướng về một bên nhìn lên Mấy người bọn họ đều cảm ứng được Tại trong hàng vụ trắng xóa kia, có một cổ linh áp khổng lồ kinh người đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện, cùng một lúc hướng ra chung quanh bốn phía, khuếch tán, mở rộng. Một tiếng chuông giống như lòng ngầm hộ gầm, từ phía cuối chân trời liên tục truyền tới không dứt Đứng xung quanh, băng phượng gồm băng hạ yêu thú cấp 8, cấp 9, vừa nghe thấy những thanh âm này, sắc mặt liền đại biến, đều có chút rôi đít đứng không vững.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 không ngờ năm đó thực sự rơi vào trong tay của băng phách tiên tử lão già cùng tên động tử nghe nói như vậy liếc mắt nhìn nhau một cái trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên chẳng qua tiếng chuông này ảnh hưởng đối với bát cấp và cửu cấp của băng hải yêu tộc rõ ràng chỉ có trong một chốc lát công phu sau khi chịu một chút thiệt thòi nhỏ quần yêu liền thả ra yêu khí đồng thời phun ra pháp bảo hồ thân Lúc này, ảnh hưởng của tiếng chuông lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất, trừ bỏ có chút tráng ván đầu óc ra, cơ hồ cũng không thèm để ý. Thấy tình hình như vậy, Ngân Sam nữ tự sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhưng thần niệm của nàng là như đang suy nghĩ về điều gì. Sau đó thân hình liền nhón lên một cái, trực tiếp hóa thành một đoàn tinh quang, hướng lên trên không trung, phóng đi. Sau một lúc, tinh quang chợt tắt.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 Tuy rằng ta mới chịu cảm ứng ở trong một khu vực nhỏ, nhưng cũng thấy không ít tổng nhân bị dính phải đồng thủ. Ngân Sam nửa tự hư lạnh một tiếng, còn mắt phát ra hàng quang lạnh giá. Lại, có loại chuyện này ư. Năm xưa, ta nghe nói qua, trước kia quý tộc có một kiện dị bảo, có thể làm cho thân thể của yêu thú mang băng hàng thuộc tính. Khi nghe thấy thành âm của dị bảo này, thì xương cốt đều nhuyện ra, không thể nào nhúc nhích. Chẳng lẽ bạo vật đó là trấn hại chung? Xong, nó như thế nào lại nằm trong tay của nhân loại tù sĩ chứ? Độm tự có chút suy nghĩ rồi nói. Không có gì, bảo vật này cũng không có lợi hại giống như lời đồn. Nó cũng chỉ là một kiện lên bạo phòng chế phẩm mà thôi. Đối với bác cấp trở lên cũng không chịu nhiều ảnh hưởng lắm. Có thể bằng pháp lực bản thân ngành kháng tiếng Dương này. Nhưng với bác cấp là chịu uy hiếp cực kỳ lớn. Năm đó bằng phát tiên tự khi đóng băng bằng uyên đạo của chúng ta, thì cũng là lúc nó biến mất. Ngần Sam nữ tự hít sâu một hơi, thần sắc trong nhai mắt, hồi phục lại như lúc ban đầu. Xem ra, đây chính là thủ đoạn mà bằng phát tiên tự lưu lại để khắc chế băng hại bộ tộc các ngươi. Phương Đạo Hữu, tiếp theo dự tính hành động như thế nào? Có muốn hay không, ta phá người tới cứu quý thuộc hạ. Lão già vần về chồng râu, thẳng nhiên nói, không cần. Trấn hại chung này Thời gian ảnh hưởng nhiều lắm Cũng chỉ là một nén nhang mà thôi Chờ chúng ta chạy tới Thì những nhân loại tu sĩ này Đã sớm rút lui rồi Hơn nữa, cho dù chúng đã toàn bộ bị giết chết Cũng không phải là chuyện đáng lo ngại Đề gia yêu thú sinh sống Ở băng hại chúng ta còn rất nhiều Căn bản không thể đả thương được Tới nguyên khí của băng hại chúng ta Hướng hồ, chuyện đó cũng không thể nào Cho dù có trấn Hải chung tương trợ Bọn chúng có thể tìm được Một nữ yêu tộc chúng ta xuống tay cũng đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, cựu này ta sẽ nhớ kỹ. Các người nghe kỳ đây. Chốc nữa sau khi tiến vào tiểu cực cung, trước khi tiến vào hư linh điện, nếu gặp phải thấp gia tu sĩ nào cũng không được buông tha. Tất cả phải giết chết không tha. ngần sam nữ tự cúi đầu, trầm ngâm một tiếng, rồi ngẩn đầu lên, trong mắt hiện ra nồng đậm sắc ý, rồi ra lệnh. Lúc này, bên cạnh bang yêu hại thú, cũng nhất tề kêu lên lĩnh mệnh. Như vậy là tốt. Chúng ta cũng nên bắt đầu đồng thủ phá trận này đi. Mặc dù quý thuộc hạ không có cách nào chạy tới, nhưng đề gia yêu thú của vạn yêu cốc chúng ta cũng chưa có tổn hại chút nào. Chỉ cần hàng khí trên đạo một khi mà tan hết, liền có thể xông tới trợ giúp một tay. Nhưng trước tiên, chúng ta còn phải đem đại trận này phá giải đã. Tiểu đồng cười hát hát nói, sau đó miệng liền há ra, từ trong đó phùng ra một đoàn hắc khí, lập tức hóa thành một cây phiên kỳ u tối hiện ra ngay trước người. Ngân Sam nữ tử vừa thấy phiên kỳ này, trong lòng khẽ động, ngân thần ngắm kỳ. Tiểu phiên chỉ lớn tầng 5 sau tất, bị một đoàn u quang bao phủ, mặt phiên rộng tầm một lòng bàn tay, lại thấy yêu hạnh tràn ngập trong đó, giống như vô số yêu xà quỷ quái. Phần bố rải rác trong phiên kỳ, nhưng có điều trên phiên kỳ lại không có một chút tiếng động nào, một chút tiếng vang cũng không có truyền ra, quỷ dị vô cùng. Đây chính là vạn yêu phiên, cụ quý cốc hay sao? Ngân Sam nửa tự, sau khi xem xét một lát, liền thu hồi ánh mắt hướng động tự hỏi một câu. Phượng Đạo Hữu, tuệ nhãn thật là sáng, đúng vậy, chính là vạn yêu phiên. Trải qua vàng năm, ngâm tại yêu khí trong cốc, nay phiền cơ uy lực cường đại, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù ta chỉ có phần thân ở đây, cũng không thể nào phát huy toàn bộ uy năng của phiền này. Cho dù là như vậy, dưới sự phối hợp của chư vị đạo hữu, ta tin tưởng rằng chỉ cần mất mấy ngày, có thể dùng phiên kỳ này đem cấm chế trước mắt phá nát không còn một mảnh. Đồng tử có chút đắc ý nói, Sau đó hai tay hắn chà sát một cái, một đạo pháp quyết màu xám bắn ra, đánh vào lá cờ. Nhất thời một quần hồi quang chớp động, tự phiên chuyển động xoay tiết, trên mặt phiên kỳ các ảo ảnh đủ loại yêu thú, tùy theo một trận hoang loạn, càng ngày càng hiện ra càng nhiều, không thể đếm xuể. Ngần Sam nửa tự thấy như vậy, gật gật đầu, sau đó trong miệng phân phó một tiếng, nhất thời bảy yêu bên cạnh, tất cả đều bay lên không. Rồi phùng ra vân vụ hoặc xuất ra pháp bảo yêu khí Lão già trên mặt cũng không một chút thay đổi Đồng dạng cũng phát ra mệnh lạnh Đám yêu vật kia của vàng yêu cốc Lúc này cũng hóa thành các loại đồn quang, Nhanh chóng bay lên trời Đồng dạng cũng làm phép khu sự pháp bảo Trong nhất thời, từng trần phong ma yêu khí nổi lên Cơ hội che kính nửa bầu trời Tiểu đồng thấy vậy, hà hà một trần cuồng tiếu lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời căng ra. Trong miệng phát ra những thanh âm điểm đọc khẩu quyết khó hiểu. Rốt cuộc, vạn yêu phiên trước người dưới sự điềm đọc của pháp quyết bắt đầu cuồng tăng dần lên. Này thanh âm chủ ngự vang lên, ước chừng chỉ mất thời gian uống cạn một chén trà. Một cây cử phiên cao hơn trăm trường mà cán phiên thô to như một vài nước đứng sừng sừng trên đỉnh bàn sơn, giống như một cây trụ chống trời, mà trên mặt lá cờ,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 Bảy yêu đứng trên bầu trời, cũng không yêu thế, cũng đồng dạng ùng ùng kéo xuống, và cơ hội cùng lúc đó, trong hàng khí, hơn mười bóng người khác nhau hiện ra, bọn họ tránh ở bên trong cấm chế, tại đàn vùng lên, thả ra các quan hòa nhiều màu sắc, trực tiếp hướng về phía bảy yêu ngành tiếp, trong phút chốc, một hồi đại chiến bắt đầu mở ra.